kinh bạch chư tôn đức ni kính thưa toàn thể đại chúng hôm nay là sáng thứ bảy ngày mười tháng 5, năm năm hai không trăm mười sáu đầy đủ duyên lành một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại thịnh thất hiền như thành phố El Monte California Hoa Kỳ sáng nay quý vị có khỏe không kính thưa đại chúng sáng nay Ngồi trên xe trên đường từ San Diego trở về đây Thì Pháp Hòa nhìn lại cái bản làm việc của mình Cách đây một tuần Thì lúc mà làm cái lịch sinh hoạt á Thì ai cũng lắc đầu Vì thấy cái thời gian nó quá khích khao Và từ lúc Pháp Hòa đặt chân xuống phi trường LA Vào 1 giờ sáng của ngày thứ 2 tức là, tức là đầu sáng thứ 3 đó Là làm việc cho tới giờ phút này Không có một ngày nào Mà được hở Và hầu như cũng không có giờ nào trống Thì bây giờ đây á Trước khi ra phi trường Còn phải trả nợ lần cuối này Đây là trả nợ tình sang <cười> Nhưng mà rồi thì lát nữa mình sẽ hát Các bạn trả hết trả hết cho đời <cười> Thưa đại chúng là thật sự ra thì à, sáng hôm nay là chiều nay Pháp Hòa sẽ bay về Canada Nhưng cũng không được về chùa của mình Phải đi qua một ngôi chùa khác để làm lễ Phật đản cho chùa đó vào sáng ngày mai Rồi về tới nhà ngày thứ hai thì chuẩn bị lễ Phật đản À lễ cái ngày tu học thứ bảy tuần sau ở tại chùa Rồi chiều thứ bảy tuần sau có cái lễ Phật đản dành riêng cho các em nhỏ Tổ chức bằng tiếng Anh Để cho nó hiểu được ý nghĩa lễ Phật đản Và hoàn toàn cái lễ đó dành riêng cho các em Đến sáng Chủ Nhật Lễ cho Phật tử Người lớn Việt Nam chính thức Lúc 10 giờ sáng Xong thì 4 giờ chiều Lại ra phi trường bay tiếp Và thưa đại chúng Sẵn rồi cũng báo cáo với đại chúng luôn Là lúc này Pháp Hòa đổi cách tu rồi Lúc này tu tiên Bay không à À, bây giờ á là các Phật tử chọc pháp hòa đó là ăn cơm trong xe mà ngủ trên máy bay. Xuống đất mới làm việc. Thì thưa là nói như vậy đó, là thưa với đại chúng là mình thấy cái thời gian nó rất là mau. Nó mau nhiều lắm. Mới ngày nào pháp hòa thấy một cái lịch dày đặc làm việc, vậy mà hôm nay cuối cùng rồi cũng xong. Và đây là buổi nói chuyện cuối cùng với đại chúng tại California. trước khi phất hòa ra phi trường thì nói như vậy á là để thưa với đại chúng là cái thời gian nó thấm thoát mau lắm mà chúng ta đã là những người phật tử đã có một pháp môn cho chính mình thì chúng ta phải nắm pháp môn đó và vững chãi để tiến xa để tu tập để chuyển hóa đau khổ chứ đừng để mất thì giờ Để chúng ta ngồi đó luận tâm này tâm kia Giữa tịnh độ với thiền Trên này có câu hỏi đầu tiên Mà cái câu này á Nó giống như là một cái một cái problem Cho những người hành giả tu tập Hồi nãy Pháp Hoà có nói với các em đó Cuộc đời này chúng ta đã rất nhiều học giả Diễn giả rồi Nhưng mà diễn giả hay học giả thì cũng số nào thôi. Còn cái số lượng phần đông á là hành giả. Hành giả chiếm số lớn, còn học giả, diễn giả, thuyết trình viên vân vân là tạm một số nào thôi để rồi cho người ta hiểu cái con, con đường cách cách. Chứ đừng có bị những cái pháp môn nó làm khổ mình. Pháp môn là để cho mình tu để hết khổ chứ không phải pháp môn để cho mình dính mắt vào đó để rồi chúng ta ngồi đó luận, chỉ trích phê bình nó, nó không đúng với cái, cái đường lối và cái mục đích của pháp môn chữ môn là gì? là cánh cửa chữ pháp là con đường con đường dẫn mình vào cửa cửa này là cửa tu chứ không phải cửa tử mà cuối cùng chúng ta biến pháp môn tức là cửa tu thành cửa tử. Nghĩa là chúng ta để mất thì giờ quá nhiều để ngồi bài thiền đã sức đã đã đã, đã tịnh. Cái này là cái đau lòng cái nhức nhối của đức Phật. Đức Phật không hề chia pháp môn chẳng qua là tùy phương tiện căn cơ của từng người mà Phật dạy tu. Thế rồi bây giờ chúng ta dính vào cái cách đó rồi chúng ta Bài xích lẫn nhau hay là phiền muộn lẫn nhau là không đúng đâu Nếu là Phật tử có tư tưởng đó Thì hãy nên bỏ đi Bỏ để làm gì? Bỏ để cho tâm mình an ổn, tĩnh lặng Mà có tĩnh lặng là mình mới có nhẹ nhàng đi được Còn không thì tu Càng tu thì Pháp môn nó càng rỉ mình lại Gọi là tu rỉ Và cuối cùng mình không đi đâu được Không có đi xa được trên con đường đạo Pháp môn là để cho mình tu mà Đâu phải để cho mình dính Bây giờ Pháp hòa ví dụ như đại chúng ngồi đây Có 10 người bệnh Mà mỗi người bệnh mỗi kiểu Người nhức chân bị đau lưng Đưa cái thuốc đau nhức xương khớp Người đau đầu Cũng lại gọi là nhức mà nhức đầu Uống Tylenol Người cũng đau mà đều đau bụng Uống cái khác Người cũng đau mà đau tai, uống cái khác. Người cũng đau mà đau cổ họng, uống cái khác. Mình không thể lấy một viên Tylenol trị nhức đầu đưa tất cả mọi người bắt mọi người phải uống cùng một loại thuốc đau. Nhưng mà nếu như ai đau đầu, uống Tylenol hết, thì cũng nhớ là Tylenol chỉ là thuốc trị nhức đầu, chứ nó là phương tiện trị bệnh đau đầu, chứ không phải là cứu cánh cái cú cánh cái rốt ráo cái tổn cùng là cho chúng ta hết đau đầu vừa rồi ở bên vinh uh, quang cũng có một vị hỏi câu này rồi sáng nay mới ngồi xuống thấy câu này nữa thì thưa thưa đại chúng là nếu đại chúng thật sự thương cho tự thân tâm mình muốn đi tu tu đây là nghe là chuyển hóa đó chứ không có gì đặc biệt đâu tu theo Phật tức là nhận pháp môn để chuyển hóa khổ đau chấp trước mà cái khổ lớn nhất của con người là khổ gì chấp cái khổ chính thức của con người là do chấp mà khổ thôi thí dụ pháp hòa chấp pháp hòa là trụ trì cho nên ai lỡ nói cái gì xúc phạm tới mình nó bổn không biết tôi là trụ trì hả Rồi, thí dụ như bây giờ Pháp Hòa làm hội trưởng của một cái hội gì đó Mà người đã vô hỏi chú chú Chú có phải người làm ở đây không Nói trời bộ mặt tôi giống người làm lắm mà. Nhưng mà nếu mà chúng ta đừng chấp dám đốc cũng làm không? Mà dám làm cũng làm Mà đốc hay suối gì cũng làm hết Thì ta hỏi mình có phải người làm ở đây không Mình chấp chi cái chữ là người làm với người chủ Người chủ thì cũng vô đây làm Chứ không lẽ vô đây ngồi chơi Thành thử ra mình chấp cái chữ Thì mình khổ theo cái chữ Chấp là gì? Là dính Thành thử ra cái khổ của con người á Là không có gì hết Tại vì con người dính nhiều quá Dính nhiều quá Thành thử dính đâu Thì chúng ta khổ đó Bây giờ đại chúng nghĩ có phải không Bây giờ đừng nói cái dính gì hết đó. Bây giờ thí dụ cho mình, mình thích mua sắm Thích đi shopping Mà bước vô shopping là Đủ gì mình cũng dính hết Thì mình mình khổ theo cái thích shopping Rồi cái người Thí dụ một người con trai, một người đàn ông Mà đào hoa Thì cũng khổ theo cái kiểu đào hoa Tại phải suy nghĩ hoài sao làm cho cái cô đó Cũng thích mình Phải suy nghĩ chữ, phải suy nghĩ cách nói Thành thử ra Đừng có bao giờ Nói chữ đừng đây Cũng khó Mà chúng ta phải ráng làm sao là Lỡ có chấp thì liền giật mình Mình đang chấp đó Như tự nhắc mình thôi Hồi sáng Pháp hòa đi trên xe Thì hòa nói với Phật tử Thật sự ra đó Tất cả chúng sanh ta Còn đều là những người phàm phu Sống trong đời này Chúng ta không hết bệnh đâu Bớt bệnh là mừng rồi Giờ ngồi đây ai mà không ba cao một thấp <cười> Người không cao đường thì người, người cao máu Hổng cao máu thì cao mỡ Hổng cao máu cao đường cao mỡ Thì cũng phong thấp thấy không Mà hổng phong thấp thì thấp khớp Mỗi người có mỗi cái bệnh Có hết bệnh đâu Nhưng mà có thuốc uống Để nó nó bình bình cái bệnh là mình mừng rồi Thế thì chúng ta cũng vậy Đừng có bắt ai Phải hoàn toàn hết bệnh Chính bản thân mình nhiều khi cũng bệnh Tơi bời hoa lá <cười> Mà mình không biết Cho nên á có một câu chuyện thiền Có cái chú nọ, chú đi ngang chú thấy một vị thầy ăn một miếng thịt, chú nói tu hành mà còn ăn mặn, ông thầy ông nói có một cái bụng rau mà làm như dữ lắm. <cười> thì thật xưa thưa đại chúng nói như vậy không có nghĩa là thầy đúng hay là Phật tử đó đúng mà câu chuyện này chỉ để nhắc chúng ta thôi. Chúng ta là những người tu thì đừng nhìn những người không tu rồi chúng ta coi thường. Mình tu đó là tại chuyện của mình, mình muốn chuyển hóa bản thân mình. Mà biết đâu người ta không tu mà người ta có cách chuyển hóa của người ta. Mà nhiều khi người ta không tu mà tâm ta không có chấp trước. Còn mình càng tu càng biết nhiều thì mình lại càng chấp trước nhiều thì mình lại càng khổ đạo Cho nên Pháp là con đường. Môn là cánh cửa. Cánh cửa mở ra để dẫn cho chúng ta thấy con đường đại lộ. Cần ôm gốc chứ quan tâm chi cành lá. Gốc rễ vững rồi cành lá sẽ sum suê. Như trăng kia, như trăng kia, đẹp chiếu xuống một cái dòng sông long lanh ánh trăng thề. Trăng có sáng mờ màn hay sáng vằng vặc, hạt kim cương kia vẫn thâu trọn vẹn. Phật là vầng trăng mát, Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không. Hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Chỉ cần hồ tâm chúng ta lặng thì trăng sáng trăng mờ, hồ kia vẫn sôi vằng vặc. Cái quan trọng là mình ôm cái gốc, cái ngọn ôm làm gì? Thành tử ra tất cả các pháp môn niệm Phật khi ngồi thiền cũng cốt một mục đích là giúp cho tâm mình định mà định đâu không thấy thay loạn không nó chặt đi cái mục đích của pháp tu mà chúng ta phụ lòng của Phật mà chúng ta cứ nói Đập đức thế tôn thưa đức từ phụ Đúng không bây giờ từ phụ đâu không thấy mà mình thấy mình có phụ nữa đó là mà phụ lòng phụ lòng mong mỏi của Phật Phụ lòng mong mỏi của các bậc thầy của mình Đã dày công nghiên cứu Hướng dẫn cho mình tu Mà rốt cuộc Mình càng tu thì như ở tù Thầy biểu đừng để dấu huyền Mình cứ cầm cái dấu huyền mình gắn vô Càng tu càng túng Càng tối tâm Càng tồi túng Không có thoát được Cho nên tất cả pháp môn Như là thuốc Bệnh gì uống thuốc nấy Cho nên nhà Phật ta có câu Chúng sanh đa bệnh Phật Pháp đa phương Quý vị có nhớ không? Đức Phật từ cõi trời đấu xuất xuống cõi người Ngài về đây học tiếng nói của con người Bởi vì Ngài sanh trong cõi người Thì phải học tiếng nói của con người Cái câu đó đơn giản nhưng mà nó sâu lắm Nó thông sâu, sâu lắm Mình ở nước Mỹ phải nói nước tiếng Mỹ Chứ Pháp Hòa không thể ngồi đây với đại chúng Mà đa số các em nó nói tiếng Anh Rồi mình đi nói tiếng Pháp với nó Để chứng tỏ mình là người giỏi tiếng Pháp Hay là mình sổ một lô tiếng Nhật Ở đây đâu có ai ghiền sushi đâu <cười> Lâu lâu ăn thôi Mình qua nước Nhật Nếu mình biết tiếng Nhật Mình cứ nói tiếng Nhật Thật ra mình phải biết Bệnh gì uống thuốc này Và đừng có lấy cái pháp môn mình để khoa trương Thì nó trật đi cái bản hoài của Phật Tu như vậy thì tự nhiên mình sẽ thấy sao Niết bàn ngay trong giây phút này Niết bàn là gì Là sự an lạc thôi Đừng chấp trước là có niết bàn à. Mà hãy mình chấp trước là nát bàn Đó là cái câu giải đáp thứ nhất là Pháp môn nào <cười> cho đúng Pháp môn nào trị được bệnh Người không tin đại thừa Lại mang lòng phỉ bán Xin Thầy cho bất cứ lời khuyên dạy Giờ trước hết là Đại thừa là gì mà tiểu thừa là chi Thời của Phật Chẳng có thừa nào hết Nhưng mà Phật á, Tạm đặt ra ba thừa Và cái mục đích của chữ thừa là gì Để nói lên mọi căn cơ Trình độ của mọi người Thí dụ con nít Nó mới học có lớp 2, lớp 3 mình gọi là tiểu thừa. Tức là tiểu học đó. Nó học lên tới lớp 10, 11, 12 mình gọi là trung học, tức là trung thừa. Nó học lên tới đại học, chúng ta gọi là đại thừa. Vậy thì bây giờ mình có được quyền nói đứa nào ngu hơn đứa nào không? Cái cái cái tuổi nó như vậy thì nó phải vô lớp đó thôi. Chứ làm sao mình bắt cái đứa nhỏ tuổi lớp 5 qua lớp 10 học được? Mà nếu mình không biết như vậy thì gọi là đổ thừa. Và Phật dạy có ba thừa Mình tạo thêm thừa nữa Giống như mình thông minh hơn Phật thế đại chúng Đại thừa, tiểu thừa, trung thừa Chỉ là một cái ý nghiệm Nói về căn cơ trình độ Của mọi chúng sanh trong đời này Mà Đức Phật ví dụ Giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống Cây nhỏ Cây trung và cây lớn Cây nào cũng được thấm nhùng cái nước hết Và tùy theo cái sức hút của nó Giống như mình nói tiếng Việt, nãy giờ có em nó ngồi nó nghe nó hiểu nhiều, có đứa nó hiểu chút chút mà có đứa nó hoàn toàn nó không hiểu. Không lẽ mình lợi mình nói với cái đứa nhỏ không hiểu <cười> nó anh khờ dạy vô minh quá không hiểu tôi nói. Mình nói chân lý mà tại vì cái đứa nhỏ cái căn cơ nó tới đó thì sao bắt nó hiểu được? Thế thì đại thừa không được nói tiểu thừa mà tiểu thừa cũng không được phỉ bán đại thừa. Còn nếu mà nói theo cái từ bây giờ á, giữa đại với tiểu là như thế này. Thời Phật, sau khi Đức Phật mất rồi, hàng trăm năm sau, Chư Tăng vẫn còn giữ theo cái truyền thống của Phật. Nhưng sau này các thầy quan niệm rằng thế giới đã đi vào cái con đường văn minh tiến bộ. Chúng ta phải cần có những cái update, tức là những cái cập nhật để cho giáo pháp của Phật nó phù hợp với mọi thời đại thì các vị này đi theo cái con đường cập nhật thời đại đó thì gọi là đại thừa còn mình muốn giữ theo truyền thống thì gọi là tiểu thừa hay là nguyên thủy thế thôi cho nên nguyên thủy cũng không có ví dụ thôi bây giờ một cái nhà đó giữ đúng cái truyền thống Việt Nam cho nên bước vô nhà là có một bộ ghế kiểu Việt Nam, có một cái bình trà, có cái trái dừa nó hãm vô đó, không? rồi khách tới nhà cái ráy trà đó ra mời uống đãi rất kiểu Việt Nam, nhưng mà rồi thờ Phật, thờ đồ theo kiểu Việt Nam, bây giờ con cái mình nó lớn lên, theo nước Mỹ, nó đi học nó ở một cái môi trường không thể làm vậy được, Mà nó nói má ơi con chỉ thích xin má ba cho con một cái tượng Phật nhỏ nhỏ Con trưng ở phòng khách Để mỗi ngày con nhìn Phật Để con biết là con luôn luôn nhắc nhở con Mình được quyền nói đứa nhỏ đó sai không Mình thờ Phật Theo cái kiểu của mình là thờ Phật kiểu Việt Nam còn nó là thờ Phật tại tâm Nó thờ Phật Nó mượn cái hình tướng Phật để nhắc nhở nó Do cái hoàn cảnh nó không cho phép Chúng ta cũng không bài Mà chúng ta còn phải mừng Là tại vì nó sống trong môi trường Mỹ mà nó vẫn nhớ Phật Cho nên chúng ta không có bài sức cái gì được hết á Mà chúng ta phải thấy rằng mỗi căn cơ trình độ của chúng sanh có khác Thì Phật Pháp Bởi vì giáo lý của Đạo Phật không có cố định Mà phải tùy theo mọi căn cơ trình độ mà Đức Phật nói Chứ không thể nào một khuôn một mẫu nó được Quý vị thấy cái lưỡi không? Nó mềm mỏng cho nên nó ở với mình cho đến giờ mình chết. Còn cái răng nó cứng ngắc cho nên chừng sáu chục bắt đầu rung lay rồi. Vì nó cứng ngắc nó khố chấp cho nên nó gãy trước. Còn cái lưỡi nó mềm mỏng cho nên nó mới ở với mình được lâu dài. Người sống mà không mềm mỏng, không quyển chuyển thì làm sao có thể sống ở đời được. Thưa đại chúng, xây dựng thì khó mà đánh đổ thì rất dễ. Mà chúng sanh đã quá khổ Do đủ thứ kỳ thị Phân biệt trong cuộc đời này rồi Mà chúng ta là người là người Đệ tử của bậc Giác Ngộ Mà còn kỳ thị <cười> Phân biệt nữa thì có phải chúng ta Cái này Phật gọi là gì? Khổ khổ Quý vị có nhớ cái này không? Khổ khổ Hoại khổ, hành khổ Khổ có ba loại Thì một cái gọi là khổ khổ là vậy đó Cuộc đời này đã khổ rồi Cho nên các anh mới đi chui vô trong chùa để tu. Rốt cuộc các anh khổ tiếp. Khổ kiểu tu. Đó. Ngồi tụng kinh màn vậy là trật nha. Tụng kinh dày phải đúng nha. Lần chuỗi mà tới cái chỗ đó mà không quay lại là Phật quở nha. Rốt cuộc ra cái sau chuỗi là mình khổ. Cái sau chuỗi là để phương tiện, để mình định cái tâm mình. Đừng có tán loạn mình lần chuỗi niệm Phật mà rốt cuộc. cũng mấy cái hộp đó sâu vô à. Hồi đầu nó nằm ở ngoài một rổ Không sao hết á Nó yên thân đó lắm Mà hãy nó sâu vô thành 108 rồi Cái tới đây say nghe Mà say nhiều khi nó chống mặt Nó không chứng à Đừng có như vậy là mình sẽ khổ Cái đó Phật gọi là khổ khổ đó Cuộc đời Cái thân này vốn đã khổ rồi Có nó là khổ rồi Sáng mà không xúc miệng coi biết tay. <cười> Ngủ vậy mà không rửa mặt coi. Không rửa mũi coi, không rửa tay coi, một ngày làm việc mệt không tắm rửa coi. Thân này vốn đã là cái nguồn khổ rồi. Rồi chúng ta chồng mấy cái khổ khác lên nữa là sao? Tức là khổ khổ là đã có thân có khổ rồi còn thêm bệnh tật. Cuộc đời này ở ngoài đời khổ quá trời quá đất, chạy vô trong chùa hầu mong tu cho hết khổ. Bây giờ nắm được số pháp môn rồi Bắt đầu vung khổ Chuông phải thỉnh ba tiếng Dứt cái câu đó phải cái bon liền nghe không Cái không bon là Phật không biết Phải cấm cây nhan Tới Phật phải thắp cây nhan nghe Để nói với Phật em here Rồi thôi Phật không biết Cho nên rồi tu càng tu càng khổ Càng tu càng khổ Mà hỏi tu để làm gì tu để hết khổ Mà tu riết nó cũng khổ, nó mất cái dấu còn khô. Trời ơi, tu khô queo khô đét. Tu riết khô queo khô đét, ai gặp mình cũng kêu, tu khô. Bữa nào ta lấy dưa leo với rau răm, ta xé ra khô, ta trộn khô. Nhẹ nhàng cái chuyện đó. Đừng có bày bán cái gì hết, cái gì mình không đồng tình, im lặng để đó. Mình không thích không có nghĩa là cả thế gian này ta không thích. Cái món mình không thích ăn đâu có nghĩa là cả thế giới này phải từ chối nó. Quý vị thấy không, mắm ruốc là hôi thấu trời mà cũng có người ăn vậy. <cười> mình mình mình không thích nó, mình thích nó mình kêu sầu riêng. Đáng lý là phải sầu chung quá, ta ai cũng dành. <cười> Còn mình không thích nó mình đến chỗ nào mình ngồi kêu sầu riêng. Cho nên đừng có như vậy mà càng như vậy là mình sẽ càng sai đi xa với Phật lắm. Bởi vậy cho nên mình tu hoài, tu vĩ mà không tới đâu hết mà tội nghiệp Phật Di Đà ở trển trống chỗ quá trời. <cười> mà ngày nào cũng nghe người ta niệm Phật cầu vãng sanh hết á. Mà vãng sao được khi phiền não chưa vãng thì mất cái gì mà lợi chết mới vãng. Đời này không siêu được cái phiền não của mình, không siêu được cái chấp trước của mình mà đòi về cực lạc Tây phương. Cái đó cũng có mà cực khổ Tây Phan Còn không nữa thì Còn không nữa là cực khổ Rồi cuối cùng khiên về Tây Ninh Chữ đại, chữ tiểu ở đây Chỉ nhằm một mục đích chỉ cho căn cơ Chứ không có cái ý bài bán Ai là ngu hay ai là khôn hợp Cũng giống như Pháp Hòa nói vậy Đây cái chuông này Cái chuông này nó nhỏ hơn cái chuông kia mặc dù nó đồng một tên là chuông gia trì, quý vị nhớ nha chuông tụng kinh gọi là chuông gia trì, chuông thỉnh cái bon ở trong chùa mũ thiệt bự kêu là chuông đại hồng, còn cái chuông tụng kinh là chuông gia trì. Thì cái chuông gia trì này nó với cái chuông ở đằng đó là nó cùng một tên, nhưng mà nó nó nhỏ hơn cái kêu chuông nhỏ tiểu tiểu chung, cái đó lớn hơn kêu đại chung. Mà đại chung là tại vì bây giờ giữa nó hai cái này nó có mặt ở đây. Nếu mà đem cái này đó mà lớn tới một cái chùa to hơn nữa thì giờ nó thành gì? Trùng trùng. Hiểu ý không? Thành thử ra cái mà cho là tiểu là nó tiểu với ai? Cái mình cho đại là đại với ai? Chứ đâu phải cái mình kêu tiểu lên ta tiểu hết. Hiểu được như vậy thì tu không có cực khổ càng tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô nếu mà mình mình thỉnh một tượng Phật về mà về sao lại Phật cho nổi nó chờ con khổ con muốn nhìn Phật cho con hạnh phúc mà sao Phật thấy Phật nhân quá mình đi tìm cái tượng Phật là muốn cái nhìn cái tượng Phật cho tươi Phật cười cho đẹp Phật bình lặng tâm Phật bình lặng ngồi yên bất động nở nụ cười giữa, giữa gió lộng xôn xao Cuộc đời này sẽ đẹp biết bao Nếu ai cũng chỉ biết Làm giàu chân thiện mỹ Đó là chân là nói chân Bây giờ quý vị quý Cái đó bây giờ Thí dụ bây giờ cái người đó Họ không phải cùng một đường hướng với mình Rỡ đó mình tiểu với đại với ai đó, Thành tử ra cứ hiểu như vậy Để mình tu cho nó thoải mái Cho nó nhẹ nhàng Quý vị cứ nhớ càng tu phải càng tươi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 và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Bình thường không tu hành đến lúc lâm chung được nhờ thân nhân xin quy nguy y nguyện về Tây phương hỏi là có được thành tựu như ý nguyện không? Dạ thưa thì cũng được Nhưng mà Tây Phương thì không biết tới không Nhưng mà Tây Ninh, Tây Á, Tây Tạng Tây Băng Nha gì thì chắc có thể <cười> Thưa đại chúng như thế này Một người không tu Người không biết lái xe Mà tối ngày cứ đi quá gian Thì cái này là không chắc mà hên xui Nhiều khi Phong nhờ không người rảnh thì chở Không rảnh thì ở nhà Còn nếu mà mình quá gian người ta Có thể người ta không cho mình đi được Tới cái chỗ mình muốn Nhưng mà ít nhất chắc cũng được một đoạn Rồi đứng đó chờ người Quá Giang đi tiếp Nó kêu là hitchhike <cười> Đi tới đâu giơ tay cho Quá Giang Mình tu Thì nó tốt hơn là mình không tu Cũng giống như Phó Hòa ví dụ Phó Hòa thèm cái đó Mà quý vị có ăn dùm Thì cũng cảm ơn vậy thôi, chứ còn Pháp Hòa không có no. Mà cho dù quý vị có thương Pháp Hòa đến tổ cung, Thầy há hỏng ra nút miếng à. <cười> Nhưng mà là quý vị thương đến mức là khỏi cho thầy làm gì hết á. Thầy chỉ ngồi há miệng để vô thôi. Nhưng mà thầy vẫn phải làm một cái việc cuối cùng là nhai và nuốt. Đó, mình tâm mình nó phải có tu, Thì khi cái tu nó đến nó tương ứng cái này, Pháp Hòa nói mấy lần rồi đó mà nói nhiều mà hình như là cậu không đủ tại vì xào tới xào lui cũng mì căng tàu hũ. Bây giờ pháp hòa ví dụ như ở đây quý vị thuộc cái bài đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Quý vị thuộc cái hòa hát lên cái thì quý vị hát sao? Hát theo. Còn nếu quý vị không thuộc thì không thể hát được. Bây giờ pháp hòa hát cũng cái điệu nhạc đó mà chữ hát Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ấn tu. <cười> Khi hát như vậy thì đại chúng chỉ ngồi nghe mà không theo được chữ nào hết, tại vì quý vị không có những chữ đó. Cũng như vậy, nếu quý vị thuộc A-di-đà-phật thân kim sắc thì Pháp Hòa tụng lên, quý vị sẽ đáp lại liền, tướng hảo quang minh vô đẳng luôn. Tâm mình có cái đó thì khi người ta tới người ta hộ niệm, ta giúp mình, mình tương ưng thì cái đó nó có sức mạnh nó đi lên. Cũng giống như lỡ cái xe mà nó ngừng lại rồi, một người phải ngồi trong xe, cầm cái bánh lái mặc dù nó không còn điện gì nữa nhưng mà ở, ở sau đẩy thì nó làm nhẹ chiếc xe hơn. Chứ còn bây giờ xuống hết rồi đậy cũng được mà nó nặng. Có phải không? Mình cũng phải thế thôi. Tâm mình phải có Phật thì người ta tới tụng Phật thì nó mới tương ngừng. Mình không bao giờ niệm Nam Mô Di Đà Phật mà người ta tới tụng tới chữ Đà cái mình tưởng Đà Lạt mà nó dạ Nam Mô Di Đà Lạt. Mình phải có chữ Đà Phật thì khi người ta tụng tới đó mình mới mới đáp theo được. Rồi ví dụ quý vị tụng quý vị thuộc là Nam mô A Di Đà bà dạ đa tha dạ đa địa dạ tha tụng chú bảng sanh mà thì ta tới ta tụng cái đó mình nó không tôi không có biết chú tôi biết thiếm không à. Có thiếm không? Rồi ta nói già di nị già già ná cái chuyện đó nói, em ơi đứng sát gần ta ngại gì. Già Duy Nị Già Già Na Ta nói chỉ đa ta lệ ta bà ha Mà mình không không nhớ mình cứ Già Duy Nị Già Già Na Em ơi đứng sát gần ta ngại gì Ta tụng ai gì rỉ đô bà tìm Nó dừng chân đứng lại xanh rì cỏ xong <cười> Vậy thì mình tu Có tu nhờ tu mướn gì được không Mình không có tương ưng Thì nó không có thể được Phải hai cái nó phải tương đồng cho quý vị mới thấy nè như mái nhà khéo lợp mưa không thể lọt vào cũng vậy tâm khéo tu não phiền không thể hại bây giờ cái câu nó tương đương như mái nhà vụn lợp ừ thôi mưa như mái nhà vụn lợp mưa ắc sẽ lọt tâm không tu não phiền sẽ xâm chiếm. Nếu mà cái nhà khéo lợp và cái vụn lợp là hai cái nó khác lệ, phải có cái tương ứng đó thì mình mới có thể đi được. Thiếu một nhân một cũng không thể được. Hồi sáng cô uh, trụ trì cũng có gọi, cô nói là bữa nay con trả thầy con tiếng thôi nghe. Thầy vừa tham là gì đáng chịu quá. Đây là chúng câu hỏi kế tiếp. Kính Bạch Thầy cho con xin hỏi Người mất rồi có nên nhận tiền điếu không? Nếu nhận và đem hết số tiền đến điếu đi cúng giường và làm từ thiện Thì người mất có bị mắc nợ không? Thưa đại chúng Cái vấn đề phúng điếu Chẳng qua là một hình thức khác Cũng như ở đời chúng ta đi ăn tiệc Khi mình nhận một lời ăn tiệc của ai Mình đều đem một món quà đến với cái bữa tiệc đó. Bất cứ thứ tiệc gì, quý vị kiểm đi. Người ta mời đầy tháng không lẽ tới tay không? Người ta mời thôi nôi không lẽ tới tay không? Người ta mời sinh nhật không lẽ tới tay không? Rồi người ta mời đám cưới không lẽ tới tay không? Rồi bây giờ đám tang tới không lẽ tới tay không? Mình tới mình có một chút quà, đó là cái tấm lòng của mình đối với người mất cũng như người còn. Có thể mình không quen người mất Nhưng mình quen người còn Và mình biết người còn ở lại Phải lo chi phí Cho nên mình mới đem một chút quà tới Tại sao lúc đám cưới Mình tới Mình không nghĩ là người người đó mắc nợ mình Mà lại sợ là lúc đám tang mắc nợ Ở cái trường hợp này Không ai nợ ai cả Bị mình có xin đâu mà nợ ngườ mình người ta người ta có quyền tới tay không mình không hề bắt buộc người ta đến bằng cái gì cả. Nhưng mà ở đời này chúng ta luôn luôn sống là có tình có nghĩa, có đối có đáp, có thủy có chung, có trước có sau. Có nhân có nghĩa thì chúng ta mang một chút quà đến phóng điếu là chuyện bình thường, không hề có nợ nần gì trong vấn đề này cả. Nếu quý vị ngại, quý vị không nhận Thì người ta cũng chẳng đi tay không đâu. Người ta sẽ đặt một vòng hoa. Mà cái vòng hoa mà 50 đô á thì có được. Muốn nhìn cái vòng hoa cho được cũng phải 100, 150 đô. Sợ nhận 50, nhận cái vòng hoa 150 đô cũng vô đó thôi. Thành thử ra cái vấn đề chúng ta là phải thấy rõ là cái này không phải là sự sinh sỏ. Không ai nợ ai cả. Mà chẳng qua là cái tình nghĩa đối với nhau. Rồi nếu như mình nhận tiền. Mình không dùng đến. Mình làm từ thiện. Người chết cũng không hề mang nợ. Bởi vì mình đã dùng số tiền đó. Để trang rải cho tất cả mọi người. Gieo cái nhân duyên. Cho người mất cũng như là mình. Nhờ cái người đó nằm xuống. Mà có được số tiền này. Rồi mình làm cái nhân connect. Là mình trang rải cho mọi người, cho nên đời nào kiếp nào, mình luôn luôn tương trợ với nhau. Và thậm chí có thể nói, một người nằm xuống mà cũng để lại chút phước cho đời. Thầy nói cái này là cái điều không có gì trở ngại trong vấn đề nhận, mình nóng nhận cũng chẳng sao. Nhưng mà thưa đại chúng, không bao ít, rất ít ai mà người ta đi tay không vì cái tình nghĩa trong cuộc sống. Quý vị cứ nghĩ đi bạn bè thường thôi, lâu lâu rủ mình đi ăn nhà hàng, đãi mình hai lần, không lẽ mình không sắp xếp đãi người ta được lần sao? Nó kỳ. Ông dạy người ta nói mình lợi dụng. Thấy không? Hoặc là mình tự tự thấy ái ngại, tức là phải luôn luôn có cái sự qua lại với nhau. Mà nhờ có qua lại như vậy cho nên cái tình nghĩa nó mới khăng khít. Chứ còn sống mà mạnh ai nấy biết thì có gì đâu để nói. Thầy thưa thưa đại chúng quý vị đừng ngại. Nói như vậy thì tùy hỷ trong mọi gia đình. Mà nếu quý vị, thí dụ nhận tiền, quý vị để câu gì? Tịnh tài phúng điếu sẽ dân vào quỹ từ thiện. Mình ghi rõ trên cái thùng vậy. Nếu mình ngại người ta nghĩ mình xài cái tiền đó thì mình để cho người ta rõ luôn. Giống như người Mỹ ở đây, họ thực tế lắm. Họ không nhận điếu phải không? nhưng mà họ send cho mình một cái message. Tất cả những cái tiền nào mà tặng cho người mất xin hãy gửi thẳng về bệnh viện ung thư gì gì đó với cái tên dưới cái tên của cái người mất đó thì họ cũng quan niệm là người mất đó trước lúc còn bệnh đã nằm trị bệnh tại bệnh viện đó bây giờ chết đi rồi thì tất cả những gì có được của người mất này do họ mất đó nên gửi về đó để hỗ trợ cho cái công trình cái nhà thương đó, cái bệnh viện đó được thêm cái phần lợi lạc là... tốt thôi, rồi quý vị thấy nè thậm chí chúng ta cái người chết không để gì lại nữa mà chết để lại trái tim, con mắt, lá gan, lá thận cho người khác được dùng. Nói chung cái này là đồ dởm. Xài vài chục năm là là nó nó muốn hư rồi. Nhưng rồi ký cái giấy cho người ta mà cũng mong là tới hồi mình chết người ta còn xài được. Chứ nhiều khi ký xong rồi cho, ta nói dạ thôi, cái này nó overdate rồi cũng chẳng xài được. Đó, thành thử ra, nếu mình sống mà mình trước khi chết mà còn để lại một chút gì cho đời, đó là cái phước cuối đời của mình. Đừng ngại ngùng chiếc chuyện đó. Cũng đừng sợ vì cho trái tim mà đời sau mình chết ra mình không tin. Hồi rồi có câu hỏi, con em nó hỏi có hoài vậy đó. Nó nói con ký giấy con tròn, à, tim gan, phèo phổi gì đó, rồi đời sau con sinh ra con có cái đó không? Mà nó hỏi bằng tiếng Anh đó, cái câu hỏi đó vừa rồi không biết hỏi ở đâu mà quên rồi hỏi vậy đó. if hả? Ở Chùa Văn Thù hả? Và trả lời xong rồi nó xuống nó cảm ơn, nó nói thầy đã giải tỏa được cái câu hỏi đó của con. Mình là con số không, từ không ra có nè, rồi từ có này đi về, không... Ước mong một ngày trước khi về không Còn chút gì để cho Có cho Thì hãy cứ cho Lỡ mai này không có gì để cho Thấy không Nếu mình cho được ai cái gì đó Còn gặp nhau Thì chúng ta cứ cho Cho nụ cười, cho lời nói Cho tình thương, rất nhiều thứ để cho Ta nên thưa Quý vị đừng ngại chuyện này Còn nếu mà ngại nữa đưa hết em <cười> Thưa thầy, con thường nghe nhiều người nói khi tụng kinh ở nhà thì sẽ có vong vào phá. Thứ hai, những Phật tử được thầy truyền giới, thầy không có ở đây thì những Phật tử đó chưa vào sự hướng dẫn từ đâu để tu tập. Và trả lời câu hỏi một trước. Nếu nói tụng kinh mà có vong theo, vậy thì tại sao không nói rằng ở nhà mở phim ma ma nó theo? mở phim ma coi mỗi ngày không sợ mà mở kinh sợ vong theo không có nghĩa không có lý mà cũng chẳng có cuốn nếu mà thật sự kinh mà mở lên cho người sống nghe mà người chết nó đeo theo nó nghe thì kinh này thiệt là kinh điển còn mình mà sợ nó thì kêu kinh gì vật là kinh hồn còn không là kinh khiếp quý vị mở nhạc quý vị nghe sao không sợ vong nó vô nó nghe nhạc bộ vong nó chỉ nghe kinh thôi sao coi những vòng thiên chúa nào không nghe kinh sao đừng có sợ cái chuyện vô lý đó đây là tà kiến không phải của đạo phật Thí dụ như mình nở Nam Mô A Di Đà Phật Mở suốt ngày đêm ai đi tới Cũng nghe Nam Mô A Di Đà Phật Thì có chuyện gì để lo đâu Còn nếu như mình mở tầm bay tầm bá Thì ta cũng nghe mà ta nghe tâm bay tâm bá Còn mình mở Phật Người sống cũng nghe Phật Mà người chết cũng nghe Phật Thì gọi là âm siêu dương Thôi. Mà được như vậy thì cả Pháp giới chúng sanh Sớm thành phật đạo. Ban đêm mở kinh nghe sợ vong, sợ tội. Mà mở rỉ rả hoài. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắc hiu. Trời ơi, bên nghe sao bên lộn bên này. Tôi người với những câu liêu lấy qua đây. Rồi cứ buồn hiu một mình và ai đây và em <cười> Em ngủ không được em nghe nè em buồn quá <cười> Đây buồn hiu một mình Mình mở kinh mà... Ai... mà bây giờ hỏi chứ tại sao Mình là cái gì mà mình thấy vong nghe Vậy là mình là vong hay người sống Ông thầy chùa ông tu mấy chục năm Mà không thấy vong nào nghe kinh Mà mình mới tu hai bữa biết hết trơn Có vong nghe hay không mình cũng chẳng thấy. Vậy mà tại sao mình đặt ra cái chuyện là mở kinh có vong nghe? Thật là một cái tà kiến. Tu mà không học là thêm lớn vô minh. Học mà không tu là thêm lớn tà kiến. Đấy, học mà không tu. Cái chữ tà kiến ở đây Pháp hòa không có cái ý là la rầy gì. Nhưng mà ý đây là định nghĩa thế nào là tà kiến. Những hình thức tín ngưỡng như vậy là tạ kiến. Rồi bây giờ thứ hai Thầy quy y cho Phật tử mà thầy không có đây Thưa đại chúng Em từng nói Tất cả những thầy quy y cho mình Chỉ là Một vị thầy đại diện cho chư Tăng Để làm cái lễ đó cho mình Chư Tăng trong 10 phương này Tăng Lào, Tăng Tàu, Tăng Việt, Tăng Thái, Tăng gì không biết. Mà Thầy đó, ở nơi Thầy đó có giáo Pháp, đều là Thầy của mình. quy vị quy y Phật. Mà Phật ok chưa, mình không biết. Mà không mắng giống Phật rồi mắng giống em. Mình nói mình quy y Phật, là quy y Phật thích ca. Nhưng mà không có nghĩa là chỉ Phật thích ca, Mười phương Pháp giới chư Phật này Phật Di Đà mình cũng quy ý Phật Thích Ca mình cũng quy ý Phật A Súc Phật Di mình cũng quy hết Vì Phật là mười phương Pháp mười phương Tăng mười phương Vị Thầy mà đã làm lễ cho mình Chưa đủ là Tăng Phải bốn tỳ kheo mới gọi là Tăng Cho nên Thầy chỉ là người đại diện cho chư Tăng Làm cái lễ đó cho mình Tăng trong mười phương này là mình Các quý vị thấy không quý vị? Quý vị có quy y với thầy Việt Nam mà có nhiều người tu với thầy Việt Nam đâu? Quy y với thầy Việt Nam mà tu theo Tây tạng. Quy y với thầy Việt Nam mà có bao giờ cúng dường cho thầy cho có chùa chùa Việt Nam có được hưởng đâu. Quy y với thầy Việt Nam mà cúng Tây tạng không à. Lại theo kiểu Tây tạng nữa. Mà nửa chết đòi nghe kinh Việt Nam. Quy y tiếng Tây tạng không hiểu gì hết, rồi sách cái tên Tây tạng lên biểu ông thầy Việt cũng dịch. Ông nói quy Tây Tạng thì nhờ Tây Tạng dịch Thì tôi có biết tiếng Tây Tạng đâu mà tôi dịch Mình là người Việt Phải nghe tiếng Việt Thì mình cái ý thức mới sâu sắc Mình mới biết cái gì mình tu Người ta Tây Tạng Thì người ta quy với Tây Tạng Ta nghe tiếng Tây Tạng Mình Việt Nam mắc gì chạy theo Tây Tạng Mình, mình trọng hết Nhưng mình phải nghe cái gì mình hiểu Đây nè, nổi cái tiếng Việt thôi, tụng còn chưa hiểu hết đó. Cho dù cái câu là Đệ tử vốn tạo các vọng nghiệp Đều bởi vô thỷ tham sân si Từ thân miệng ý phát sinh ra Tất cả nay con xin sám hối Hiểu không? Hiểu. Nhưng mà hỏi giảng nguyên bài đó giảng được không? Thế nào là đệ tử Thế nào là vọng nghiệp Một câu đó thôi Mà có hai ba chữ cần phải giảng Đệ tử Đệ tử nghĩa là gì Vọng nghiệp là chi đều do vô thủy Vô thủy là sao Tham sân si là gì Câu thứ hai Phải giảng Từ thân miệng ý Là sao Tất cả hôm nay xin sám hối Chữ sám hối là gì Đó Tụng tiếng Việt là hiểu đó Nhưng mà biểu giảng chưa chắc giảng xong Vậy mà học tiếng Việt Thôi ra sợ Hỏi là mình hỏi tụng gì biết không Dạ Tây Tạng Vậy thì mai mốt mà có chết đó, Đừng có đừng có nhờ thầy phục nguyện là Nguyện hương linh trực giảng Tây Phương Phải theo câu đó Nguyện hương linh trực giảng Tây Tạng Pháp hòa nói vậy là phóng nghĩa là phóng qua bài xích vậy nhưng mà ở đây pháp hòa muốn xác định quý vị giống như con nít nó nhỏ đó giờ nhỏ nhỏ vẫn lên chùa quý vị, đâu biết gì đâu. Mẹ kêu gì làm nấy thôi, mai một nó lớn nó có ý thức, vẫn nó lên chùa làm lại. Vì khi nó có ý thức nó mới biết giữ giới là gì. Tại sao công sắc sanh tại sao không khủng cấp? Tại không tại sao không tà hạnh chớ không phải là nó uy hồi 6 tuổi vậy là nó thành đâu? 6 tuổi đó chỉ là quy y thôi Nhưng mà nó chưa ý thức gì hết Mà thậm chí nó chưa giữ giới nữa Phải 13 tuổi Nó mới có thể đủ năng lực Hiểu giới là gì để nó giữ Pháp Hòa nói vậy rồi Đại chúng nghiệm coi Pháp Hòa không có nói là đúng hay là sai gì Nhưng mà trình bày để đại chúng Chúng ta chiêm nghiệm lại Ở cái chỗ là Thầy mình tất cả ở đâu Có Phật Pháp mà chúng ta hiểu được đều là thầy của mình. này đã quy y rồi nay gặp thầy liền cảm kích xin được quy y với thầy được không? Dạ không. quy <cười> y kiểu này là quy y cảm tình, không tốt. tu không có tu cảm tình. Phật tử cũng có nhiều dạng nha. Phật tử đi chùa do trí tuệ sáng soi. Phật tử cảm tình cũng có tại thương sư cô trụ trì tới. mà hai mắt mà thương là có gì? có ghét. Cho nên gì? Đừng có ghét, đừng có thương gì hết, nếu ở người đó có sự giáo pháp để chúng ta học thì chúng ta tới. Chỗ nào có ăn không có pháp chúng tới. Chỗ nào có pháp mà không được ăn tới. Chỗ nào có pháp mà có ăn càng ở. <cười> Chỗ nào không pháp không ăn giọt lẹ <cười> Em không có nói Phật nói. Nói vậy đó, em nghe vậy em nói lại à. Hồi nãy nói rồi, quy y là quy y 10 phương tăng, not only me. Mà cái gì là một là sẽ dễ đánh đổ. Còn cái gì là tập thể là hoàn toàn không. Cái cái tập thể nó mới quan trọng, cá nhân mình chỉ là một. Đừng vì một cái cá nhân đó Mà làm hư cái đại thể Cho nên đó nhiều khi á Mình giận cái người đó quá Gặp cái người đó ngay cây xăng Bật lửa lên đốt họ Nổ cái đùng Hết cả cái khu đó ảnh hưởng Quán chiếu cái đó để rồi chúng ta Thấy chúng ta phải làm gì Giết người đó hay là cả đại chúng Có người nói không nên bỏ bông hồng Trên quan tài người mất Vì có thể làm họ đau đớn Có phải vậy không Nếu muốn biết Hỏi người mất <cười> Em có nằm ở trong đó ai biết <cười> Em nói thiệt à <cười> Cái chuyện mà mình để bông hồng Mà hỏi em thì sao biết <cười> Thưa đại chúng Khi mà chúng ta sống Chúng ta có những cái quan niệm Theo người sống Rồi chúng ta đem áp dụng Cho những người mất, cho thánh thần Cho nên nhiều khi các ngài cũng khổ lắm Mình ăn chè, mình thích nước cốt dừa Cho nên cuốn mình cũng chan nước dừa lên Mà rủi Phật đó Ông xanh ở ngoài Huế ổng biết ăn nước dừa đâu Nhưng mà rồi cái mình nói Rồi mình cũng định nghĩa Huế không bao giờ ăn nước dừa Mà kẹt cái Huế này xanh trong Sài Gòn <cười> Cho nên biết ăn nước cấu dừa Đưa chén chè mà không nước cấu dừa Huế này không chịu Mình người sống là mình thích sao Là mình áp đảo người khác như vậy Mình sợ bông hồng Rồi bây giờ Pháp Hoà Thưa Đại Chúng Là bộ chỉ có bông hồng mới có gai sao Nhưng mà rồi cũng có những quan niệm khác Là đi coi ngày đi coi ngày rồi sợ cái người mất đó chết trùng có thể về kéo thêm người thân cho nên liền <cười> liền lấy mấy cái gai của cây bông bưởi á châm vô mắt người chết để với cái mục đích là cho người chết bị có thương có tật con mắt để đừng kéo về người sống tài kiến không tài kiến nói á, người chết này á, chết trùng nè có thể về lôi kéo thêm người người sống trong gia đình đi mua cái lưới chài á về bó họ lại mấy chục vòng vậy để họ không có được vùng dậy. Rồi cũng là một tà kiến. Rồi xong rồi á, có người quan niệm á là cái người chết đó á, họ chết xấu, ngày xấu lấy nguyên cái rế nồi. Chà lọ thiệt là đen ụm lên mặt họ để cho họ tối tăm, họ không thấy đường. Cho nên thưa đại chúng, người sống của mình nghĩ sao là mấy người chết lãnh đủ hết thì Phật Thánh cũng vậy thôi. Mình thích ăn sòi là bàn thờ sòi không, không bao giờ có trái khác. Phong hòa nói rồi đại chúng kiểm coi. Hỏi kỳ này cúng dỗ má cúng gì ta? Tao thích cà ri. Tôi <cười> thích rau ru. Tao tới ta, ta bàn thờ toàn là đồ người sống khoái không mà. Rồi cái hồi mình nói hồi hồi má sống á. Má thích ăn cái món đó Mà để nguyên xương đó. Mà quên bà già giờ 80 rồi xương ra nữa cả Thưa đại chúng là Mình phải hiểu rằng Khi mà chúng ta đã mất đi rồi Thì cái thân tứ đại này Nó chẳng là gì hết Ai muốn làm gì làm Để qua hồng linh sợ gai Vậy thì tại sao đốt không sợ nóng Chôn không sợ ngợp Bỏ một phòng lạnh không sợ người ta lạnh Rồi rồi thục ống vô bơm minh những cái chất dơ trong người người ta không sợ người ta đau mà chỉ có một cái gai sợ người ta đau làm sao. Đỗ Pháp Hoa nói như vậy rồi để chúng suy nghĩ. Ở Việt Nam mình đó trời ơi liệm bao nhiêu lớp rồi nhét rồi nhồi nào là trà nào là gòn tấn rồi bao ni lông cột quấn quấn quấn lại trời ơi mình thấy cái người đó mọ la run hộc quá gớm quá. <cười> Để một cái hoa hồng nhẹ lên thôi mà sợ đau Phải không Mà đè người ta muốn chết Vì không sợ người ta ngọt Không có ly Cho nên là đôi khi cái người sống của mình á Bày Hiểu kiểu này bày kiểu kia Mà lãnh đủ hết Tội nghiệp Phật Chứ thấy chuông hết giờ rồi Mình còn thêm ba câu hỏi nữa nổi không Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ Vì con nghe nói không nên quỳ trong khu quý thầy ngồi Phải nói khu vực quý thầy ngồi <cười> Tiếng Việt mà biết không rõ nó nguy hiểm lắm nhau dư là đang xếp đồ ăn vậy hỏi chị chị này để đâu chị để đầu thầy á Để cái đầu bàn chỗ thầy ngồi á mà nói vậy đó Quý vị nghe câu hỏi nghe kịp không Có cần repeat không <cười> <cười> Xin thầy hướng dẫn chỗ quỳ lại trước bàn thờ Thứ đại chúng theo cái nguyên tắc thật sự cái này cũng mình bày thôi chứ Phật cũng chẳng nói Ở đời con người chúng ta sống Thì có trước, có sau, có trên, có dưới Vậy thôi chứ có gì Thì thường trong luật dạy á Cái chính giữa của cái chánh điện Mà gần gần trên á, Là cái vị trí của vị trụ trì Chúng ta không nên đứng ở cái vị trí đó để lễ Chỉ để tôn trọng cái vị trí của người trụ trì Nhưng mà nó có cái trường hợp Là nếu cái chỗ đó nó chật quá rồi thì mình biết chỗ nào là trụ trì chỗ nào không chùa của Từ Hoa thì họ quy định rõ lắm cái gối mà quỳ của thầy trụ trì á họ đặt thẳng ngay chánh điện mà mãi mãi cái chỗ đó nằm đó rồi thậm chí họ còn để một cái bản ở trên là xin đừng quỳ ở đây và họ đặt sẵn những cái tấm tọa cụ bồ đoàn mấy cái gối mà lại lại nó nằm sẵn ở trong chánh điện hết nó nó định vị rồi thành thử là Phật tử bước vô cái thấy những cái chỗ đó ta vô tâm lại. Còn cái chùa Việt Nam mình á là từ tránh điện dài xuống phía dưới là nó trống trơn hết trơn á thì mình chẳng biết chỗ nào là của ai. Cho nên mình á thì dưới có cái tật là mình muốn thấy Phật thấy mình. Cho nên mình phải đứng ngay Phật. Cũng giống như đi nghe giảng mà phải ngồi đằng sau cho nó ông thầy thôi. Thì cái trường hợp này cũng vậy. Khi mà chúng ta Tránh cái chỗ của quý thầy á Là nếu chúng ta ở nơi đó Người ta có quy định rõ ràng Còn không có mình cũng đâu biết Mà thí dụ như có quy định Mà mình lỡ mình vô quỳ đó có tội không Không tội gì hết Chẳng qua là người ta muốn Nó có cái thứ lớp rõ ràng thôi Cho nên á Thí dụ bây giờ ở trong chùa Có cái chén của thầy ăn cơm Quý vị cũng muốn để riêng cho thầy ăn bộ Để mà dễ dàng dọn cơm cho thầy Chứ thầy không bao giờ thầy đi tu gì để được ăn bộ chén riêng hết. Thầy nữ lỡ Phật tử ta vô ta làm công quả ta không biết. Ta lấy cái chén nào ta ăn cơm. Mà người ta đã lỡ ăn rồi. Cứ để cho người ta ăn đi. Đừng có chạy tới xách cái chén dạy chị cho em đổi chén này của thầy. Cái chén là chỉ để ăn cơm thôi. Mà người ta đâu có cố tình ta lỡ mà. Mình cứ để cho người ta ăn đi. Thầy sẽ hoan hỷ vô cùng. Nếu thầy mà nói rằng đi đòi cái chén lợi cho thầy Thì đó không phải thầy à. Có đó thêm chữ nữa thầy bà Tức là muốn làm thầy làm bà chứ không phải là thầy Không bao giờ thầy đòi hỏi của cái gì Chẳng qua là lòng cung kính của mình Mình muốn lo cho thầy Nhưng mà hãy nhẹ nhàng những cái trường hợp như vậy Đừng có quá nặng nề những cái đó Rồi chúng ta làm mất đi cái mục đích chính của mình Là hoàng pháp lợi sanh Cái chuyện vật chất đời sống hàng ngày nó là phụ. Thậm chí cái ly uống nước của thầy lỡ người ta không biết ta có lấy cũng chẳng sao. Mà nhiều khi người ta biết người ta còn vui nữa đó. Ta được cầm cái ly của thầy. Cho người ta ké một chút. <cười> mình tu như thế nào? Mình làm Phật sự như thế nào mà mình thật nhẹ nhàng trong mọi hành tác đó? Thì chúng ta luôn luôn sống tu học độ đời, độ người lúc nào cũng có niết bàn niết bàn không phải là nơi trốn niết bàn là trạng thái của tâm mình làm sao người ta cảm nhận được người ta về đó là người ta đang về một cảnh niết bàn chứ người ta không phải về đó bởi một cái hình thức nặng nề khó chịu tu như vậy là mình thành công cho nên thưa đại chúng đây chỉ là một cái định vị mà do mình đặt để ra chứ còn thời Phật Phật không bao giờ còn... Phật còn ngồi gốc cây mà Phật còn ở trong rừng mà Phật còn đi lượm mấy tấm vải ở trong rừng Phật ngay vá mà mà ngày nay mình ra chợ mua vải về mình may mặc là mình sướng quá rồi Phật hồi xưa thuyết pháp ngồi ngồi ngồi ngồi đất mình bây giờ có ghế kê tay rồi có gối coi kê lưng bốn gì nữa vợ Mình hơn Phật rồi, thôi. thôi thì cứ nhẹ nhàng, không đòi hỏi, không cầu cũng không từ. Không cầu nghĩa là mình không cầu kỳ, không cầu mong gì hết, nhưng mà người ta có đưa thì cứ dùng mà không hề dính mắc. bây giờ phóng hòa về đây, phóng hòa đối với đến với quý vị, quý vị thương, quý vị lo. Chớ em về chùa em tự em lo. Nhà vệ sinh em cũng chui mà. Chén bát em cũng rửa. Nhà cửa em vẫn quét, em vẫn lau. Phật tử đi chùa chủ nhật về, dép dài để lung tung chiều chủ nhật nào phó hòa không đi lụm từng chiếc dép để trên kệ. Mình là gì đâu? Trụ trì là gì? Là ở trong chùa, giữ cái chùa nó sạch thì ta vô ta thấy trụ trì good boy. Mấy người ta vô ta thấy trụ trì bad boy. <cười> được chưa? chúng con xin cung thỉnh thượng tọa hàng năm giảng pháp tại đạo tràng hiền như cái câu này chắc cho thượng tọa nào á chắc ghi lộn không? cái này không phải của em kính thưa đại chúng hôm nay chúng ta có cái duyên được gặp nhau Và chúng ta ngồi lại Để chia sẻ những cái điều Liên hệ tính Phật Pháp Pháp Hòa rất là vui là những câu hỏi Đều Mang cái tính cách là Học hỏi chia sẻ với nhau Trong cuộc sống tu hành của chúng ta Và nó pha trộn nhiều cái thứ khác Bây giờ chúng ta phải phân định Cái nào của Phật và cái nào không phải Tu là sao Múc một cái rổ Trong đó đầy cát Rác dơ Rồi chúng ta đải dưới nước. Đải riết cái để làm chi? Để cho chúng ta tìm được một cái chút gì quý giá trong đó. Một cái rổ treo trên tường, trên vách lâu ngày, bụi nó đóng. Chúng ta đem xuống nước, chúng ta nhúng cái nó không sạch. Một cái... Hai cái nhúng riết, bụi bắt đầu nó mềm và từ từ nó rã ra rồi nó trả về cho cái rổ một chiếc rổ sạch. Chúng ta tu cũng vậy. Cái tâm của chúng ta nó giống như một cái rổ đầy bụi, đầy những cái tạp nhạp của cái thứ khác. Bây giờ chúng ta mỗi ngày cứ nhúng cái rổ tâm mình vô trong cái nước Phật Pháp để nó bài lọc ra hết. Còn lại cái rổ trong sạch. Phật Pháp bị chen lẫn những cái khác vô nhiều lắm. Mà Phật tử không có chịu tu Không chịu học, không chịu nghe Pháp Thì chẳng biết cái nào của Phật mà theo Mà chẳng biết cái nào Không phải của Phật để để không theo Mình không bài bác ai hết Cái nào không phải của mình thì mình không nhận thôi Còn của người ta Mình không nói người ta đúng người ta sai Cho nên cái cách Pháp Hòa là không bao giờ Pháp Hòa nói cái đó là Cái điều đó, đạo đó là không đúng Không có, cái đó không phải của mình Mình cứ nói à cái này không phải của tôi Ví dụ như ta phải ngồi thiền để xuất hồn. Hỏi Đạo Phật có không? Dạ không. Tôi xác định vậy đó. Hỏi Đạo Phật ngồi thiền làm gì? Định cái tâm. Tại tâm anh thường loạn. Bây giờ anh ngồi thiền để tâm định. Còn nếu anh mong anh xuất hồn. Thì không phải là định tâm nữa. Đời sống anh đã loạn rồi. Anh ngồi xuống anh loạn tiếp. Thì không phải của Phật. Hỏi mục đích niệm Phật để làm chi? Nó là niệm Phật để định cái tâm. Một khi tâm định tĩnh rồi Thì nhất định lúc chết sẽ an vui Và sẽ đi về chỗ định tĩnh Pháp Hòa ví dụ Khi mình mất một cái chìa khóa Càng quýnh quán đi tìm Càng không biết nó nằm đâu Nhưng khi chúng ta ngồi yên lại Chúng ta nhớ có lần cuối cùng Chúng ta cầm sâu chìa khóa Bước vô chỗ nào Và chúng ta dùng nó lúc nào cuối cùng Hai phút sau tìm ra cái chìa khóa. Còn quấn quán đi tìm thì càng loạn thêm chứ chẳng tìm ra được cái chìa khóa. Có một em nhỏ. Ba nó nói, ba nó mất cái đồng hồ. Cả nhà tung nhau đi kiếm. Rồi nhốn nháo lên. Nó yêu cầu mọi người ngồi xuống. Khi mọi người ngồi im. Thì cái tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Nó đi theo cái tiếng đó mà nó kiếm ra được cái đồng hồ Cũng như thế Chỉ khi nào tâm chúng ta định tĩnh Chúng ta mới thấy được tất cả Cái tạp nhơ Cái phiền tỏi Chứ còn không thì loạn vô cùng Và hôm nay chúng ta về đây Cũng chỉ để cùng nhau Nhắc nhở nương với nhau mà tu tập Và chúng ta thanh lọc những cái gì của Phật để chúng ta tu cho giống cho Phật. Xin được cảm ơn quý sư cô tại Tịnh thất Hiền Như cũng như quý Phật tử trong nội tự đã dành nhiều cái thời gian tâm lòng để sắp xếp cho mình có được cái buổi hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị. À, thì chúng ta đã có được một buổi sáng hạnh phúc với nhau, phải không? Và tôi mong đại chúng có nhiều sức khỏe, an vui, và nhất là tinh tấn mãi trên con đường đạo. Cảm ơn đại chúng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng Pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập nhh.vn để tham gia Cộng đồng Sống Tử Tế.